chắc là bà con mình á không còn xa lạ với nghề thợ nấu đám phải không? Đó là những người chuyên nhận nấu ăn thuê cho các sự kiện tiệc tùng tại nhà như là đám cưới nè, đám dỗ thôi nôi sinh nhật tân gia vân vân. Thì cô chính trong câu chuyện dưới đây nhận nấu đám ma nhiều hơn. Nhiều năm làm nghề này đi sớm về khuya chứng kiến những sự lạ trong cõi người sống lẫn cõi vô hình, có nhiều điều kinh dị khiến cho cô không thể nào lý giải được. Xin kính chào quý khán thính giả Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 372 Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe Những câu chuyện tâm linh có thật Hoặc là những câu chuyện ly kỳ Vô cùng kịch tính và rùng trợn Được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi Và câu chuyện ngày hôm nay gửi về cho kênh là của cô Chính và em gái tên là Đào Đầu tiên Tâm mời quý khán thính giả đến với cô Chính, 57 tuổi Cô kể về chuyện mà cô đã trải qua cô nói là cô sống ở cái xóm nhỏ giang sông này á, từ hồi còn con gái tới giờ, nhà cô thì không có ruộng đất nhiều như người ta đâu. hồi trước cũng có làm mướn đủ thứ, rồi sau này mới chuyển qua cái nghề nấu đám. nói thiệt chứ cái nghề này cũng không phải ai cũng chịu làm đâu. tại đám gì người ta mướn cũng phải nấu hết á, đám cưới, đám dỗ, thôi nôi, tân gia, vân vân. mà cô đi nấu nhiều nhất là đám ma. cô làm riết rồi quen à, người trong xóm hễ có chuyện là chạy qua kêu có khi mới tờ mờ sáng ta đã qua gõ cửa rồi. nó trong nhà có người mất rồi cái nhờ cô qua ghi danh sách món đi chợ nấu cơm nước đãi bà con thành ra là cuộc sống của cô cũng vậy luôn bữa nào có đám thì đi từ sáng sớm tới tối có khi đi liên tiếp mấy ngày luôn bữa nào không có đó thì ở nhà dọn dẹp chuẩn bị nồi niêu giao thớt vì cái xứ cô hồi đó đó đi nấu đám là mình phải tự đem nồi theo vì nhiều khi nhà người ta không có nồi bự không có thớt bự, dao bự để mà chặt xương này kia như của mình đó. Nhà cô nằm ở cuối con đường đất. Phía sau là ruộng lúa. Trước nhà có cái mương nước nhỏ nhỏ. Cô sống con mình nè. Chồng cô mất cũng lâu rồi. Con cái thì đi làm xa, lâu lâu mới về. Thành ra là con mình nè, nên cô chọn cái nghề nấu đám. Cũng coi như là vừa kiếm tiền, vừa có người nói chuyện cho đỡ buồn. Ta trong xóm quen mặt cô hết. á Ai cũng biết, hễ có tiệc tùng về là kiếm cô chính. Nhiều khi đám nhỏ cô nấu một mình cũng được nữa, còn đám lớn á thì kêu thêm mấy chị trong xóm phụ. Cái nghề này cô làm lâu rồi nên cô cũng gặp đủ chuyện hết trơn á. Mà nói thiệt, nhiều chuyện nghe lạ lắm kìa. Nhất là nấu đám ma đó. Ban ngày còn đỡ nghe, chứ ban đêm nhiều khi cô cũng hơi sợ, sợ thiệt. Nhưng mà làm riết rồi quen à. Mình cứ nghĩ là chuyện bình thường cho nhẹ đầu. Cô nhớ có lần cách đây mấy năm nè, trong xóm bên có ông già mất Nhà đó không làm lớn đâu Chỉ đãi bà con họ hàng thôi Nên họ kêu cô qua nấu từ sáng Bếp thì họ dựng phía sau nhà Người nhà thì lo tiếp khách Lo nhang đèn trong nhà Còn cô đứng ngoài bếp lo nồi niêu với Ba cái đồ nấu nướng Thì lúc đó khoảng gần trưa Cô đang đứng xào chảo thịt kho mặn Tự nhiên cái nghe có tiếng kêu tên cô phía sau lưng Cô quay lại liền tưởng là người trong nhà kêu nhờ chuyện gì Mà sao quay lại đó Không thấy ai hết Sân sao lúc đó trống trơn hả? Chỉ có mấy cái nồi đặt trên bếp Với lại mấy cái thau rửa rau hà mấy Cô cũng nghĩ chắc là mình nghe lộn Nên quay qua làm tiếp Nhưng mà một lát sau Cái lúc đang bầm hành đó Thì lại nghe cái tiếng đó nữa Cũng kêu đúng tên cô luôn Cô quay phát lại coi thử Bước ra sau vườn nhìn quanh một vòng Mà cũng không thấy ai Sau bếp là mấy cây chuối Với lại cái hàng trào kém Ngoài đó cũng đâu có bóng người đâu Cô đứng một chút rồi quay vô bếp nấu Trong bụng hơi lạnh lạnh rồi nha Nhưng cũng bỏ qua Thì chiều bữa đó nấu xong đó cô về nhà Tối ngủ thì mơ thấy mình đứng dưới bếp Bên nhà có đám đó ha Đang nấu đồ ăn vậy đó Thì ông già đó hỏi là Sao ông kêu cô quá trời mà cô không trả lời Làm cô quảng hồn giựt mình thức dậy Mà mồ hôi ta nói Đổ ướt mình hết trăng Rồi có lần khác nữa Nhà ở cách xóm cô chừng 2 số Có người mất Họ mới dựng đạp trước sân làm đám lớn Bà con tới giếng đông lắm Nên nấu ăn suốt từ sáng tới tối luôn Bếp nấu đặt phía sau giường Có treo cái bóng đèn tròn trên cây xoài cho sáng Lúc đó ban ngày mà Thì đông người phụ Nhưng mà tới tối đó Ai cũng mệt nên về bớt rồi Còn có mình cô ở lại Nấu nồi cháo khuya cho mấy người thức canh quan tài đó Lúc đó chắc cũng hơn 9 giờ đêm rồi Trong nhà còn có tiếng tụng kinh Với lại tiếng nói chuyện trì đầm Còn ngoài bếp thì con ơn cô thôi Thì cô đang đứng khuấy nồi cháo Cô nghe tiếng dép kéo lẹp xẹt phía sau lưng á Giống như là có người đi tới vậy Cô quay lại coi thì không thấy ai hết Chỉ có cái bóng cây xoài đổ dài trên nền đất thôi Cô quay lại tiếp tục khuấy cháo Một lát sau lại nghe tiếng bước chân nữa Lần này nghe gần hơn Cô quay lại lần nữa mà cũng không thấy ai Lúc đó cô đứng im chút Biết là chuyện gì rồi Nên cô nói nhỏ trong miệng là Dạ có gì để tôi nấu xong nồi cháo này đi tôi về Đừng có ghẹo tôi nữa Nói vậy thôi hà Chứ trong bụng cũng hơi sợ Nhưng nói xong thì không có nghe tiếng gì nữa Cho tới lúc cháu chính Cô múc ra thao đem vô nhà Thì mọi chuyện cũng bình thường không có gì xảy ra thêm Cũng có bữa nấu đá mà sớm xa hơn chút Lúc dọn dẹp xong ra về đó Thì trời đã tối mệt Con đường đất nó vắng que Hai bên là ruộng lúa với lại mấy bụi tre Cô chở mấy cái nồi phía sau xe đạp á, Chạy chậm chậm về nhà Thì đi được một đoạn Tự nhiên nghe phía sau có tiếng giống như là ai gõ nhẹ vô cái nắp nồi Lúc đầu cô tưởng là nắp nồi nó rung Do đường xóc thì cái nắp nồi nó tưng lên nó kêu len keng vậy thôi Nhưng chạy thêm một khúc nữa Thì tiếng gõ lại giang lên Lọc cọc mấy cái luôn Cô dừng xe lại quay ra sau coi thử Thì mọi chuyện nó cứ bình thường à Nồi nêu buộc dây còn đàng hoàng Cô leo lên chạy tiếp Thì tiếng đó không còn nữa Cô mới chạy được một đoạn thấy phía trước làm như là có người đứng cô chạy tới thì người đó biến mất tiêu luôn là lúc đó cô biết mình đã bị ma nhát rồi sợ quá trời luôn cô đạp hết tốc lực về nhà sao bữa đó cô xốp hết mấy ngày liền luôn chứ rồi có một lần khác nữa nghe cái đám đó nấu ở ngay trong xóm cô nè nhà đó có bà cụ mất họ để quan tài trong nhà còn bếp đó thì dựng ở ngoài sân tối bữa đó cô ở lại phụ thêm vì khách đông khoảng đâu gần mười giờ đêm đó Cô đang rửa nồi ở cái giò nước sau nhà Thì cảm giác phía sau lưng Như là có người đứng nhìn vậy Cô quay lại thì chỉ thấy cái cửa sau mở hé thôi Trong nhà ánh đèn vàng hắt ra ngoài Cô quay lại rửa tiếp Thì nghe giống như là có tiếng thở nhẹ sau lưng Lần này cô quay lại liền Thì thấy có cái bóng nó xẹt qua bà cô biết đó không phải là mèo chó gì đâu Cái bóng nó bự lắm Nó nhảy rẹt một cái là ra ngoài tối luôn Lúc này nà có người nhà bà cụ đi ra Nên cô thấy vậy đó Ráng làm cho xong để đi vô luôn Nói chung mấy cái chuyện kiểu vậy đó Xảy ra lát đát hoài Trong mấy năm cô đi nấu đám Lúc thì nghe tiếng kêu tên Lúc thì nghe tiếng bước chân Lúc thì cảm giác có người đứng sau lưng Cô cũng không có dám nói nhiều đâu Tại vì nói ra người ta sợ cái không có dám nấu đám ban đêm với cô nữa Thành ra đó ai hỏi Thì cô chỉ cười Nó là làm nghề này lâu rồi quen rồi Cô nghĩ chắc nhiều khi ban đêm yên tĩnh quá Mình nghe nhầm thôi Chớ thiệt tình cũng không biết làm sao giải thích mấy cái chuyện như vậy nữa Nhưng mà trong tất cả những cái lần cô đi nấu đám đó Có một cái đám mà tới giờ luôn cô vẫn nhớ Đó là cái đám ma của ông Bảy tòng trong xóm Nhà đó giàu có lắm nha Ruộng đất rất là nhiều Con cái thì người nào cũng làm ăn khá giả trên á Nhà ông Bảy ở cách nhà cô có ba căn hà Ông Bảy tòng hồi trước làm ruộng lớn lắm Rồi sau này con cái lớn rồi, nên mỗi đứa làm một nghề, nhưng mà nhìn chung đó ai cũng khá giả hết. Nhà ổng xây tường đàng hoàng, sân xi măng rộng thì thôi luôn, phía sau còn có cái ao nuôi cá nữa. Ông Bảy có bốn người con nha, con trai thứ hai tên là Hòa, người thứ ba tên là Phúc, kế đó là cô con gái tên là Nguyệt, còn cô út tên là Duyên. Mấy người này ra lập gia đình hết rồi, nhưng mà vẫn ở gần đó. Chỉ có anh Phúc à Là làm ăn xa một thời gian Rồi mới về ở Mà cũng gần đó luôn Thì cái lúc ông Bảy mất đó Cũng gần 80 tuổi rồi Người ta nói ông bệnh già thôi Nằm mấy tháng yếu từ từ rồi mất Bữa đó buổi sáng Trong xóm nghe tin ông mất Tới trưa đó Thì con cháu bắt đầu lo dựng rạp Làm đám tang Tại vì nhà đó quen cô từ trước rồi Nên anh Hòa mới chạy qua Kêu cô là qua nấu bếp liền đi Nói là làm đám 3 ngày lận Nên cần nấu nhiều món lắm cô qua còi thấy trong sân đã dựng rạp kín hết rồi, bàn ghế xếp dài luôn phía trước nhà treo cờ tang họ mông bảy đặt giữa nhà nhang đèn khói bay nghi ngút con cháu họ hàng tối đông nghẹt hết trơn anh Hòa nói bữa sau sẽ đãi bà con lớn nên quyết định là giết một con heo gần trăm kg để nấu mấy món mặn rồi còn mua thêm gà vịt nhiều lắm cô nghe vậy thì biết đám này lớn à lớn thiệt đó nên phải kêu thêm mấy người phụ bếp trong xóm qua làm chung Cuối cùng bếp có bốn người, cô đứng nấu chín, còn ba chị kia lo rửa rau, cắt thịt, nhóm lửa này nọ. Bếp đặt phía sau nhà, gần cái ao cá. Chỗ đó rộng rãi lắm nên tiện nấu nướng. Cái ngày đầu tiên đó thì mọi chuyện bình thường. Khách tới giếng thì ai ăn uống thì cũng về. Con cháu trong nhà cũng lo tiếp khách đàng hoàng nghe. Qua tới ngày thứ hai mới bắt đầu có chuyện nè. Bữa đó buổi chiều, bà con tới đông lắm. Trong rạp ngồi kín bàn luôn. Tụi cô ở dưới bếp làm liên tục Hết nồi canh này tới chảo xào khác Con heo viết từ sáng đã chia ra nấu mấy món này Nào là thịt kho, lòng xào, chả giò Rồi còn nấu nồi cháo lòng thiệt lớn nữa Để tối cho bà con ăn khuya Lớp nào gà luộc, vịt khìa Nói chung là nhiều món lắm Đang làm đó thì con nghe trong nhà Có tiếng nói chuyện lớn lắm Ban đầu chỉ là tiếng bàn bạc bình thường thôi Nhưng một lát sau thì nghe rõ Đó là tiếng cãi nhau Cô đứng ngoài bếp vẫn nghe tiếng anh Hòa với anh Phúc nói qua nói lại. Cô cũng không để ý lắm đâu, tại vì chuyện con cái cãi nhau khi cha mẹ mới mất cũng không phải hiếm. Nhưng mà một lát sau, tiếng nói càng lúc càng lớn hơn, rồi có tiếng đập bàn ghế trong nhà nữa. Rồi có mấy người khách ngồi trong rạp quay đầu nhìn vô. Một lát sau chị Nguyệt từ trong nhà bước ra, đi thẳng xuống bếp, rót nước uống rồi quay vô lại. Mà nhìn mặt chị đang tức giận dữ lắm kìa nói chung không khí trong nhà lúc đó nặng nề dữ lắm cô nghe mấy người họ hàng vô can ngăn nói là trán qua đám đi để tính sao nhưng tiếng cãi giả vẫn hỏng dứt khoảng chừng mười lăm phút sau thì tiếng cãi nhau bùng lên dữ dội hơn cô đang đứng chiên chả giò mà cũng phải ngó vô nhà coi thử trong nhà lúc đó anh hòa đứng giữa phòng anh phúc đứng đối diện còn mấy người khác đứng xung quanh nghe cô nghe loáng thoáng là anh phúc nói chuyện ông bảy chia đất không có công bằng nói ông cho anh hòa giữ phần nhiều hơn, còn anh hòa đó thì nói đất đó lúc trước ảnh phụ ông bảy làm, bây giờ giữ lại là đúng mày. Hai bên nói qua nói lại càng lúc càng dữ dội hơn. Cô quay lại tiếp tục chiên chả giò, nghĩ chắc lát nữa người lớn trong nhà họ vô can chứ gì đâu, rồi tiếp tục làm công việc của mình thôi. Nhưng đúng lúc đó trong nhà tự nhiên xảy ra chuyện lạ, cái lư hương trên bàn thờ bảy Tòng đang cắm đầy nhang vậy, tự nhiên cái nắp bốc lên ngọn lửa nhỏ lúc đầu chỉ cháy trong mấy cây nhang thôi nhưng sau đó ngọn lửa nó phật lên cao hơn làm mấy người đứng gần giật mình luôn một bà cô trong họ la lên rồi chạy tới định dập lửa cùng lúc đó thì anh hòa đang đứng cãi nhau giữa nhà tự nhiên khựng lại mặt tái đi rồi ngã quỵ xuống đất luôn mọi người tưởng anh bị trúng gió nên chạy lại đỡ nhưng vừa đỡ lên thì người anh hòa bắt đầu giật giật lên tay chân trung mạnh giống như là lên cơn co giật vậy có người chạy ra ngoài kêu đem dầu gió vô rồi cô đứng ngoài bếp cũng nghe tiếng la chạy lại gần cửa coi thử chỉ vài giây sau thôi anh hòa tự nhiên ngồi bật dậy mắt mở trần trần nhìn quanh một vòng lúc đó trong nhà im bạc nghe ai cũng đứng nhện trơn rồi anh hòa nói một câu làm nhiều người lạnh sống lưng giọng nói lúc đó không còn giống giọng của anh hòa nữa mà nghe khàn khàn giống như là giọng ông bảy tòng lúc còn sống á trời đất ơi anh nói chưa tao mới chết mà tụi bay đã đứng đây dành của đã Cả căn nhà đứng chết lặng luôn Vì không ai hiểu anh Hòa nói gì hết Anh Hòa từ từ bước tới gần cái bàn thờ Rồi quay lại nhìn mấy người em Mặt anh lúc đó đỏ gay luôn Mắt thì trợn lên trắng nhách Anh chụp lấy cái chổi dựng gần cửa Rồi vừa chỉ vừa chửi mấy người kia là đồ bất hiếu Cha mới chết chưa có gì Đã lo chia củ ấy. Mấy người trong nhà hốt quảng kéo nhau lùi ra sao anh phúc lúc đó đứng gần cửa chạy ra ngoài trước chị nguyệt chị duyên cũng né qua bên anh hòa đó ha cầm cây chổi rượt mấy người em một vòng trong nhà miệng chuỗi thôi là chuỗi mà cái ngữ điệu đó nó y chang ông bảy tòng hồi còn sống vậy đó mấy người lớn tuổi trong họ lúc đó bước tới can nhưng chưa kịp làm gì hết trơn thì anh hòa tự nhiên khựng lại trường ngã xuống đất lần nữa người trong nhà vội vàng đỡ anh lên ghế ngồi sức dầu hoạt cho tỉnh Một lát sau anh Hòa mở mắt ra nhìn quanh ngơ ngác giống như là không hiểu chuyện gì hết Có người hỏi lúc nãy sao tự nhiên anh làm vậy vậy Anh nói không nhớ gì hết Chỉ nhớ lúc đó đang cãi nhau rồi cái thấy chóng mặt Xong là hết biết chuyện gì rồi đó cho tới khi tỉnh lại luôn Chuyện vừa xảy ra trước mặt quan khách rất đông Ai cũng xì xào bàn tán Lúc đó ông thầy tụng kinh nói là do mấy người cãi lộn âm sầm nói là ông bảy ông tất rồi ông nhập vô anh Hòa đánh mấy người đó Thêm cái mấy anh em còn sát xanh nữa Nên ông mới giận mà quay lên như vậy Mọi người nghe thầy nói cũng hơi sợ Nhưng anh Phúc thì không nghe nói ông thầy nói chuyện tào lao Tụng lo tụng đi Ôi đó mê tính dị đoan Còn đòi kêu công an bắt ông thầy nữa chứ Trời ơi lúc đó Cũng nhờ mọi người can Nên anh Phúc mới thôi đó Thấy vậy nên ông thầy không ở lại tụng kinh nữa Mà đi về luôn Thành ra từ bữa đó cho tới ngày đi chôn Không có ai tụng kinh cho ông Bảy nữa hết cô thấy không khí trong nhà căng quá quay lại bếp tiếp tục nấu nhưng mà từ lúc đó ai cũng nói chuyện nhỏ lại không còn ồn ào như lúc đầu đâu đám tang vẫn tiếp tục bà con tới giếng rồi ăn uống tới khuya tụi cô dọn dẹp xong đó thì về nghỉ bữa sau là ngày đưa ông bảy ra chôn ở sau đất nhà mọi chuyện diễn ra bình thường không có chuyện gì thêm nữa nhưng mà từ sau cái đám đó cô để ý nghe cô thấy gia đình ông bảy tổng bắt đầu có nhiều chuyện lục đục Lúc đầu chỉ nghe người trong xóm Nói là anh em họ hỏng nhìn mặt nhau nữa Rồi sau đó chuyện trong nhà Họ càng ngày càng rối đen Cô là người ở gần mà Nên cũng thấy rõ từng chuyện xảy ra Sau cái đám tang của ông Bảy Tòng Trong xóm cô ai cũng còn nhắc hoài Cái chuyện bữa đó Anh Hòa đang đứng cãi nhau Rồi tự nhiên ngã xuống Xong rồi bật dậy nói giọng giống hệt ông Bảy Lúc đầu ta còn bàn tán trăm trang Nhưng mà rồi dài bữa sau Thì ai cũng quay lại cuộc sống bình thường chỉ có gia đình ông bảy là bắt đầu thấy không còn em như trước. Trước khi ông bảy mất thì mấy anh em đó tuy không thân thiết lắm nhưng vẫn qua lại bình thường. rồi sau đám tang đó thì không khí trong nhà khác hẳn luôn. bữa đó ông bảy mới chôn cất xong được có vài ngày hà, cô đang ngồi lựa dao trước sân đấy nghe tiếng cãi nhau bên nhà ông bảy, tưởng chuyện nhỏ nên cô cũng không có để ý nhưng lát sau tiếng lớn quá đi, tới cả xóm nghe được luôn. Cô đi ra đầu đường nhìn qua Thì thấy anh Phúc đứng ngoài sân Chỉ tay vô nhà đó nói gì đó Còn anh Hòa đứng trong cửa cũng nói lại Hai người nói qua Nói lại một hồi cái anh Phúc bỏ đi người trong xóm đứng coi cũng đông Ai cũng đoán chắc là cái chuyện đất đai như hôm bữa đó. Bữa đám ma đó chứ đâu Sau bữa đó Hai anh em ít thấy qua lại Anh Hòa vẫn ở căn nhà của ông Bảy Còn anh Phúc đó thì về nhà riêng ở đầu xóm Nghe nói lúc dì đất cái phần ruộng phía sau nhà với lại mấy công đất ngoài đồng đó anh hòa giữ nhiều hơn nên anh phúc không có vừa ý ban đầu tưởng cãi nhau vậy rồi thôi ai ngờ chuyện nó kéo dài hoài khoảng hơn một tháng sau đám tang cô gặp anh phúc ở quán cà phê gần chợ hồi trước á anh này làm ăn cũng khá có thời gian lên bình dương làm thầu xây dựng nữa tiền bạc cũng dư giả nhưng bữa đó nhìn anh thấy khác hẳn luôn mặt mài hốc hát Mấy người trong quán hỏi thăm đó Thì anh chỉ nói Làm ăn dạo này không được Còn đêm nào cũng mơ thấy ông Bảy về đánh nữa Sau này mới nghe người ta kể là Anh Phúc Hùng tiền với bạn Mở xưởng gỗ thì trấn, Ban đầu làm cũng được Nhưng không hiểu sao mấy cái chuyến hàng sau đó Toàn bị lỗ thôi Có lần chở gỗ đi bán Thì xe bị lật giữa đường đó hư hết một mớ Rồi có lần công nhân làm sai kích thước Phải bỏ nguyên lô luôn Tiền vốn đội lên mà hàng bán không ra Từ từ cái nợ nặng Tối về ngủ thì hay mơ thấy ông Bảy Về đánh hoài à Anh có qua nhà đốt nhang trong Bảy đó Nhưng anh Hòa không có cho vô Còn đuổi anh đi nữa Còn trong nhà ông Bảy Anh Hòa ở đó nhưng cũng không có yên ổn gì đâu Bà con trong xóm nói Từ sau bữa đám tang Anh hay nóng nải hơn trước Có bữa cô đang quét sân Thấy anh đứng trước nhà nói chuyện điện thoại mà la lớn dữ lắm Xong quăng cái điện thoại xuống đất luôn nó Bể manh móng luôn ở đó thấy anh Hòa đi thì cô có qua đốt nhan trong bảy Rồi hỏi thăm vợ anh Chị tên là Nhung ha Thì chị Nhung nói là không biết làm sao dạo này nè Anh nóng lắm Chuyện gì chút xíu là chửi Có bữa còn nói chuyện một mình đó. Vừa nói xong tự chửi Rồi khóc nữa Trời ơi, thiệt tôi chỉ không biết anh bị gì nữa Có bữa đó ha Chị thấy anh vui thì có hỏi Anh nói là anh hay nằm mơ thấy ông Ông nói do người nhà sát sanh trong đám của ông đó Nên ông phải chịu tội Không về phù hộ cho con cháu được Thêm cái nữa là nghiệp của mọi người trổ ra Làm ăn không có thông Ráng mà tu nhân tích đức đi Chị Nhung nghe anh nói thì chị tin lắm Nhưng anh Hòa thì không có tin Cô nghe cũng nói là chị ráng khuyên anh Hòa đi để vậy hoài không ổn đâu Thì nói chung ngồi chơi một lát Vậy rồi cây cô cũng đi về luôn Từ đó cô cũng lo đi nấu đám Cũng ít qua nhà Nhưng mà chuyện rắc rối nhất Lại là bên nhà chị Nguyệt á Chị Nguyệt là con gái thứ tư của ông Bảy Chồng chị tên là Thành Nhà anh ở xóm kế bên ấy. Trước giờ ai cũng nghĩ gia đình chị êm ấm Tại vì anh Thành hiền Làm nghề sửa xe máy Thu nhập cũng ổn Hai vợ chồng có một đứa con trai học lớp 4 Nhưng sau đám tang ông Bảy Vài tháng thôi Thì trong xóm bắt đầu nghe đồn Nói là anh Thành á, Hay đi đâu đó buổi tối Có người nói là thấy ảnh chở cô gái lạ chạy ngoài đường lớn Mấy cái chuyện này lúc đầu chỉ là mọi người trong xóm nói lén với nhau thôi Tới chiều bữa đó cô đi chợ về Thì thấy trước nhà chị Nguyệt đông người đứng lắm Tưởng có chuyện gì lớn Cô ghé lại hỏi Quá ra chị Nguyệt á, vừa phát hiện chồng mình có vợ bé ở ngoài Nghe nói là cô kia ở xã bên Hai người cũng quen nhau từ lúc anh Thành đi sửa xe ở bên đó Mấy năm nay anh lén qua lại tới có đứa con 2 tuổi luôn Mà chị Nguyệt không biết nha Tới lúc người ta đồn tới tay chị đó Chị mới đi theo dõi rồi bắt gặp tận mắt. Bữa đó chị kéo chồng về nhà cãi nhau trận lớn lắm. Người trong xóm nghe tiếng la chạy ra coi. Anh Thành lúc đầu còn chối, sau cùng cũng phải nhận thôi. Chuyện đó làm chị Nguyệt khóc mấy ngày liền. Còn anh Thành đó thì bỏ đi qua bên xóm bên, ở với chị kia luôn. Chị Nguyệt mới kể là mấy bữa trước nằm mơ. thấy ông Bảy ông nói là anh có vợ bé ở ngoài. Chị còn không tin mà, còn giận ông không thèm về đám cúng tuần. Nay mọi việc dở lẻ mới biết là ông Bảy Linh tới vậy đó. Chị mới đi qua đốt nhan xin lỗi ông Bảy ngay ngày hôm đó luôn. Mấy người lớn tuổi ngồi trà. Nói chắc ông Bảy Linh Thiên nên về nhắc nhở con cái. Mà hình như là không ai tin hết á. Nhưng cũng có người nói chỉ là trùng hợp thôi. Chưa hết chuyện đó thì tới lượt chị út Duyên cũng gặp rắc rối. Chị Duyên là người con nhỏ nhất của ông Bảy. Nên hồi trước đó được ông Bảy thương dữ lắm. Chị lấy chồng ở xã bên chồng chị tên là trọng làm nghề chạy ghe chở lúa hồi lúc mới cưới đó hai vợ chồng cũng bình thường à nhưng sau khi ông bảy mất vài tháng thì nghe nói là hai người hay cãi nhau lắm cô không biết rõ chuyện trong nhà họ cô chỉ nghe người ta nói là anh trọng dạo này hay nhậu có bữa tối khuya mới về luôn về tới nhà là lại chửi vợ trưa bữa đó trời đang nắng chang chang vậy cô đang rửa nồi ngoài sân đó thấy chị duyên chạy xe về nhà ông bảy Cô nhìn qua thấy đầu tóc chỉ rối bù à Mặt mà đỏ quét luôn Sau đó cô mới nghe bà con nói là Bữa đó hai vợ chồng cãi nhau dữ lắm Anh Trọng say rượu Đánh vợ Lúc xô xát còn lấy kéo á Cắt tóc chị Duyên một mớ nữa Chị Duyên tức quá Chạy về nhà ông Bảy ở với anh chị Người trong xóm nhìn thấy ai cũng xót Tại vì trước giờ chị hiền lắm Ở đâu chừng tháng sau Thì anh Trọng bị công an bắt Vì tội đánh nhau với người ta ở ngoài chợ Sao chị Duyên mới kể là Cũng nhờ ông Bảy á nên chị mới còn mạng Mà chạy về nhà Cái bữa đó anh Trọng với chị cãi lộn Thì anh Trọng cầm kéo cắt tóc chị Sau đó tính đâm chị Thì làm như là có ai đó đẩy anh Trọng ra Nên chị mới chạy về được đó Tối chị nằm mơ Thấy lại cảnh đó Rồi ngay lúc anh dơ cây kéo định đâm xuống Thì ông Bảy xuất hiện và đẩy anh Trọng một cái Anh mới văng ra Thì chị mới chạy đi được Là chị hiểu chính ông Bảy đã bảo vệ cho chị rồi Từ đó nhà ông Bảy hỏng còn cảnh anh em tụ hợp như trước nữa Anh Hòa ở nhà Nhưng ít khi ra ngoài nói chuyện với hàng xóm Anh Phúc thì lo chạy tiền trả nợ Cũng ít về Chị Nguyệt bận lo chuyện gia đình mình Còn chị Duyên á, thì đi xa làm ăn Lâu lâu mới về lần Người trong xóm mỗi lần nhắc tới gia đình đó Đều lắc đầu trơ Hồi trước ông Bảy còn sống thì nhà giàu nha Con cái đông đủ hòa thuận Vậy đó mà sau khi ông Bảy mất Thì mỗi người mỗi chuyện Ổng còn ai qua lại với ai hết Cũng vì hai chữ gia tài thôi đó Có lần buổi chiều Cô đi ngang nhà anh Hòa Thấy cửa mở Anh đang ngồi phía trước uống tràn mình Cô ghé hỏi thăm vài câu Thì anh nói dạo này trong nhà rối quá Anh cũng mệt Cô nghe vậy cũng không biết nói gì Chỉ khuyên là anh em trong nhà Thì nên ngồi lại nói chuyện với nhau cho em Anh Hòa nghe xong chỉ thở dài Rồi nói một câu là Chuyện giờ lỡ hết rồi Khó sửa lắm cô chính đây Mấy tháng sau nữa Chuyện làm ăn của anh Phúc càng lúc càng tệ Nghe nói xưởng gỗ phải đóng cửa luôn Vì thiếu vốn Anh bán bớt đất để trả nợ Người trong xóm gặp anh ngoài đường á, Thấy anh ốm nhôm luôn Hồi trước anh hay ăn mặc gọn gàng Giờ nhìn luộm thuộm hơn Có bữa anh ngồi quán nước Nói với mấy người quen là Chắc số mình xui Làm ăn thất bác thì Vợ con cũng bỏ anh mà đi luôn Còn bên nhà chị Nguyệt á, Thì sao vụ phát hiện chồng có vợ bé Hai vợ chồng ly dị Anh Thành ở với cô kia hỏng về Chị Nguyệt phải vừa làm vừa nuôi con một mình Cô là người đứng ngoài nhìn Nên chỉ biết vậy thôi Nhưng mà mỗi lần nhớ lại cái cảnh bữa đám tang, Anh Hòa ngồi bật dậy Nói như giọng ông Bảy Thì cô vẫn thấy rùng mình Có bữa tối Cô ngồi trước sân uống trà với mấy bạn xóm Người ta nhắc lại chuyện cũ Nói chắc là đúng như lời ông Bảy về nói danh Hòa rồi Tức là nói vụ con cái bất hòa Thêm việc sát sanh nữa đó ha Vì nếu như không đúng thì tại sao lại vậy? Một gia đình hòa thuận, giàu có nhất xóm. Vậy mà giờ đây ai cũng lận đận, lao đao, còn cạch mặt nhau nữa. Cô ngồi nghe thôi, không nói gì. Tại vì cô cũng đâu có dám khẳng định là chuyện đó có đúng hay là không đâu. Nhưng trong lòng cô cứ nhớ cái hình ảnh bữa đó. Cái lư hương trên bàn thờ tự nhiên cháy lên, rồi những rắc đối của gia đình ông Bảy kéo tới. Từ sau cái đám đó, mỗi lần cô đi nấu đám ma ở đâu, hễ mà thấy con cháu đứng cãi nhau trước bàn thờ đó Là cô lại nhớ tới cái chuyện nhà ông Bảy Nghĩ bụng người sống mà còn không biết nhường nhịn nhau Nhiều khi người mất cũng khó yên lòng mà đi được Cảm ơn câu chuyện của cô Chính rất là nhiều Chuyện cuối cùng của đêm nay là của em Đào Sinh năm 92, quê Tây Ninh Hiện tại thì em lập gia đình rồi Và ở với gia đình chồng ở tận Sài Gòn á Em là fan cứng của kênh mình luôn Nghe riết cái em muốn được gửi câu chuyện của chính mình đã trải qua về cho kênh. Em có điện thoại về xin phép cha và ngoại. Những cái mà em không biết là do bà ngoại với cha kể lại cho em nghe đó. Em kể nhà em lúc đó có bốn người. Cha mẹ, anh hai, em là con gái út. Mẹ đặt tên em là con đèo, cho dễ nuôi, chứ trong giấy là đào ha. Từ lúc em được ra đời đó em cứ bệnh liên miên à. Một tháng ba mươi ngày em bệnh hết hai mươi ngày cha kể cái năm đó em mới được có hai tháng à em ốm o gầy mòn do bị bệnh dịch tả còn bị nổi u nần gì trên đầu nữa tao nó cục nào cục nấy nó bự chảng như cái trứng gà xoa so vậy tóc không có mọc nổi luôn lâu lâu trở trời chắc là cái mục nó nhức nhối trọng á em đau lắm hay sao đó mắt em thì nhắm Miệng cứ rên rỉ khóc la um sùm cho tới khi mệt lả rồi ngủ luôn mấy cái gối hồi đó đó người ta dồn bằng giải dụng. không được em Rồi cha em mới đạp xe thồ đi kiếm nhà ai mà có trồng cây gòn đó. Cha xin người ta cả bao trái khô về dồn gối cho em nằm. Mẹ ngồi cái giường tre ọt ẹt dưới mái hiên để dồn. Cái giường đó vì năm hàng sớm bà bỏ không, không có xài nên mẹ xin. Khiên về cha sửa lại mấy cái chân bị mục, tha chân mới rồi kê đóng chắc chắn lại để dưới mái hiên. Trưa nằm trong nhà mà nóng nực đó ha, thì làm ca trà đá đường, rồi cái ôm cái gối ra hiên nằm trên giường đó ngủ là đúng bài luôn. Mẹ ngồi ở đó gỡ từng trái gòn ra Khéo léo lấy từng nhấm bông gòn Hổng cẩn thận một cái Hít phải vô đó là ngứa mũi hắt hơi dữ lắm Mẹ lựa từng cái hộp đen của nó bỏ ra Rồi dồn vô cái vỏ gối mai lại Trong cái áo gối có viền bèo ở ngoài Mẹ mới mai hồi khuya Xong xuôi đem ra phơi nắng Rồi tối cho em nằm Nhờ cái gối đó mà em nằm êm hơn Ngủ ngon hơn Mẹ nấu thuốc từ cái siêu Nó sắc lại rồi chế ra cho em uống Một lần cho em uống thuốc không phải nói chứ, y như cực hình vậy Cha phải ôm em thiệt chặt để mẹ đúc từng muỗng từng muỗng vô miệng em Đâu có dễ nuốt đâu Em phun thuốc ra dèo dèo đó Có khi bắn luôn lên mặt cha mẹ nữa. Em phun ra bao nhiêu thì mẹ lại chế thêm cho em uống tiếp cho đủ liều lượng Cha thử rồi Thuốc nó đắng dữ lắm Bởi người ta nói thuốc đắng giả tật Nhờ vậy đó mà mấy cục u từ từ nó bể nó chảy hết mũ ra Mẹ phải lao chùi Tại vì nó chảy ra tanh rình tanh ói à. Từ từ cái lành lại Cái tóc mọc lại bình thường Tuyên vậy chứ em vẫn ốm nhách Suy dinh dưỡng nặng Tối một ngày mẹ cứ bắt uống thuốc bổ Nó ghê gần chết luôn Thiệt tình cha mẹ làm ra bao nhiêu tiền Toàn lau thuốc thang cho em à Lúc đó em được một tuổi Mà bằng con nhà người ta sáu tháng à. Bữa đó cha mẹ ẩm em xuống nhà bà ngoại Phụ mần đám giỗ ông ngoại Bà ngoại ôm em Thấy ốm quá mới hỏi Thì mẹ kể là em bị dậy dậy đó ngoại biểu cha mẹ đưa em đi coi thầy coi sao Nghe lời ngoại Thì cha với mẹ mới đưa em đi tìm ông thầy cúng Ở trên núi Ông đeo cho em sợi dây kết bằng sợi chỉ đỏ Có làm phép gì đó không biết Rồi không biết do thuốc hay do gì Mà em đỡ bệnh hẳn luôn Ăn được ngủ được da thịt đỡ hơn ban đầu Cái năm em 3 tuổi Mẹ với ngoại lại đưa em đi tới thầy thỉnh dây mới Thầy cắt dây cũ bỏ đi Dặn mẹ là sau 3 năm đó Thỉnh lại dây mới nha Gần 6 tuổi em nằm chim bao thấy Có một đứa con gái cứ nằm ngủ Trên cái gián kế bên em á Em còn nhỏ mà Nghỉ mơ bình thường thôi Cho tới khi cha mẹ chở em đi thầy Để thỉnh lại dây mới Tới nơi mới biết là ông thầy đã mất được 2 tháng rồi Vậy thôi nên cha mẹ chở em về nhà luôn Không đi thầy nào mà cũng không có hỏi ai Thì từ cái bữa mà em nằm chim bao Thấy đứa bé đó nhìn em lâm lâm Từ từ cái em thấy nó thiệt giữa ban ngày luôn Tại còn nhỏ mà Em đâu có nghĩ đó là ma đâu Em còn nói chuyện với nó nữa chứ Mẹ có hỏi em nói chuyện với ai vậy Thì em nói Em nói chuyện một mình thôi Mà mẹ đi mần về mệt mỏi Cũng không có để tâm nhiều em nói gì luôn Bữa đó em đi tắm Thì cọng dây nó tự đứt ra Em mới lượm đưa cho mẹ Mẹ đem đi cắt Từ lúc đó trở lên nghe, Em đi đâu cũng nhìn thấy giông hết Năm đó em học lớp 4 rồi Bữa đó em đi chơi chung với chị My Con chú Sáu hàng xóm Chị dắt em vô nhà chơi Rõ ràng em thấy trên dáng ngựa Có bà già nhìn em Bà mặc áo bà ba màu xanh Quần đen Ông nhơ mà mà da đen thua vậy Chắc bị cháy nắng á, Em khoanh tay hỏi chơi Con chào bà Chị My mới hỏi em Ủa chào gì vậy?" Cha má chị đi mần hết rồi Có ai ở nhà đâu Thì nhìn kỹ lại đó em không thấy bà già đó đâu nữa tự nhiên cái em quay qua bên phải em nhìn thì bả ở trong ngạch cửa trước á bả nhào ra hù em trò đất quỷ thần ơi giật mình cái em hét toáng lên rồi té xuống chị My nhào tới đỡ em lên là bà già biến đâu mất tiêu rồi quá trời sợ em chạy một mạch về nhà luôn mẹ thấy mặt mà em xanh chành vậy đó mới hỏi em em có kể đầu đua cho mẹ nghe theo lời diễn tả của em mẹ biết bà già đó chính là bà chính mẹ của chú Sáu là bà nội của chị My đó Bà chết mấy năm rồi Nghe nói cái em sợ quá đi. Mới ôm mẹ mà khóc. Từ bữa đó em bị đau bụng, ói. Rồi bị nhói ngực trái nữa. Còn bị đau đầu hỏng rõ nguyên nhân. Đi khám tổng quá hết trơn. Thì chỉ nói là rối loạn tiêu quá thôi. Chim xoan nữa. Ngoài ra thì kết quả bình thường không có gì. Chưa hết đâu. Từ bữa đó mẹ chở em đi học nha. Cứ đi qua ngã ba, ngã tư gì đó. Là em thấy có người lạ nhìn em. Em cũng nhìn lại họ. Rồi là lần đó Thấy mẹ chở em đi qua đó Họ nhảy ra hù Trời ơi em sợ muốn chết luôn Cứ vùi đầu vô lưng mẹ không có dám nhìn nữa Cha mẹ dẫn em đi chùa Rồi đi coi thầy ở xứ khác Đưa sợi dây đỏ đó cho thầy coi Thầy nói với ba mẹ là Cái cọng dây đỏ đeo vô cổ em Là có ỉm một bé gái ở trong cái sợi dây đó Thầy còn nói là Ông thầy mất rồi Nên dòng đứa bé đó nó ra được Nó tiếp xúc với em mới hành em bệnh cỡ này đó Cha nó thầy khai khẩu cho nó rồi Nó nói với thầy là Nó hành cho tới khi em mất Là nó sẽ thay thế em ờ, Nghe thấy ghê chưa Em thấy bé đó ngồi kế bên em luôn Thầy hồi hướng cho nó đi Mà bé đó giận dữ lắm Không chịu Thầy đọc cái gì đó thì bé đó chịu theo thầy tu tập Thiệt là từ bữa đó Em không có bị đau đầu đau bụng nữa Mà con mắt em lâu lâu Vẫn thấy người âm Lúc đó cha mẹ em cũng quên hỏi ông thầy đó Là tại sao ông thầy kia yểm đứa bé đó vô sợi dây làm gì Thành ra cái chi tiết này đó em không có biết rõ được Dần lớn rồi cái em ý thức Em hiểu được nên có nhìn thấy cái gì á em cũng làm lơ luôn Coi như là mình không có thấy Nhờ vậy đó em không có bị hù nữa ha Cha mẹ cũng lo chở em lên chùa quy y Gửi cho em nương tựa vô cửa Phật Để ân trên che chở cho em bình an Thiệt là em đỡ bệnh hơn Em thích ăn đồ chai hơn nên một tháng trong nhà ăn chắc được hai ba lần thịt à. rồi kể tới năm mẹ em mất, lúc đó em sắp học hết lớp năm mà, đó là giữa tháng tư dương lịch, em sắp sửa thi cuối học kỳ hai. bữa đó em nhớ rất là rõ, sáng sớm em đòi mẹ thắt cho em hai bím tóc, mẹ dở hộp cơm sườn chiên chay với là một miếng đậu hũ để cho em ăn trưa. bị nhà em xa mà lâu lâu có tiết học buổi chiều, em làm biếng đạp xe về nhà nên ở lại ăn cơm hộp mẹ dở cho. Ở okay, cái nằm trên bàn ngủ trưa luôn Lúc xế chiều vô học được hai môn Là thấy trời âm u sắp có mưa rồi. Chắc mưa lớn đó Cô giáo còn dặn học trò là Mấy cơn mưa đầu mùa kèm theo sấm sét Nguy hiểm lắm Nên tụi em không có được tắm mưa Cô giáo lớp khác có ghé nói chuyện gì đó với cô chủ nhiệm Cô mới thông báo em về nhà gấp đi Cô không dám nói nguyên nhân mà cô nói chứ. Em đào về nhà liền đi em Nhà có việc gấp kìa Cha gọi em về kìa Em đi về phải thiệt bình tĩnh nha đạp xe cẩn thận em Cô giáo nói xong đó thì em lật đật Bỏ sách vở, đồ đạc hết vô cặp Cái cây thước dài 30cm Mẹ mua cho em đó Đó là phần thưởng em đạt được 10 điểm môn toán Hồi đầu năm học Nó có màu trắng trong mà em thích nhất luôn Không biết em gom làm sao nó rớt xuống cái nền gạch Nó bể ra làm mấy khúc Y như là có điềm vậy Bình thường loại thước đó rất là khó gãy Nếu cố tình bẻ thì mới gãy được Em hốt lại hết vô cái ngăn kéo nhỏ đằng trước, rồi em kéo lại để đó. Em chạy thiệt là lẹ đi về nhà mà trong lòng đó, cứ nóng như lửa đốt vậy. Từ trường mà đạp về tới nhà em phải mất 35 phút lận. Về tới chống xe cái cạch trước sân. Em quải cặp sách nặng trĩu đi vô nhà, thì thấy quá trời người luôn. Nào là bà cô bảy, cô ba, dì năm, dì tám, ai cũng lăn xăng đi ra đi vô dọn bàn ghế trà bánh. Chú Sáu với mấy bác lạ lạ... Đang treo đèn treo gì đó em không biết. Nghĩ là chắc nhà có đám tiệc gì đó mới đông người vậy nè. Bước vô nhà em thấy cha với đôi mắt đỏ ké. Kế bên cha đứng có mây lẳng bông tím trắng đẹp lắm. Em chưa kịp hỏi nó thì bước tới. Thấy ai đó đã khiêng cái giường tre của em để trong nhà. Em thắc mắc ai nằm trên đó vậy? Có cái giải trắng bự giống như là cái mền với đắp lại. Anh hai ngồi kế bên mép giường khóc thúc thích. Em mới hỏi. Ủa sao hai khóc vậy Ôi vụ gì vậy hai Mẹ đâu rồi Anh mới lắp bắp chỉ vô người nằm đắp giải trắng kia mà nói là Mẹ chết rồi đèo ơi Lúc đó em không tin đâu Em nhào tới gỡ tấm giải trên mặt người nằm đó ra Thì đúng là mẹ em rồi Mặt mà mẹ bị cháy xém nám đen Còn nứt da ra nữa Cảnh tượng đó in sâu trong trí óc em không bao giờ quên Em không tin đâu Mới hồi sáng đó Mẹ làm cơm chiên trứng gà so cho em ăn Cột tóc thắt biếm hai bên còn đây nè Mà bây giờ sao mẹ chết được Em la hét lên chứ Không phải đâu Không phải mẹ mình đâu Cha ơi không phải mẹ đâu đúng không cha Em quỵ xuống đất khóc lớn Cha ôm chặt lấy em vỗ lưng cho em Cha nói là Mẹ lên trời rồi Mẹ sẽ nhìn thấy ba cha con mình Con khóc xấu quá Mẹ liêu liêu con đó nghe không Nín đi có cha nè Cha bảo vệ anh em con Bình tĩnh lại đó em mới đến khóc Em hỏi cha tại sao mẹ bị như vậy Cha nói cha với mẹ đang phát cỏ Mẹ nó mệt Nên giác cuốc giác dao vô trong gốc cây ngồi nghỉ Cha định phát một hàng cỏ nữa là kêu mẹ đi vô nhà luôn Cha thấy trời phía đông mây đen thui à, Gió ào ào sắp mưa tới nơi à. Người ta thường nói Cơn đằng đông vừa trong vừa chạy Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi Tức là chuyển mưa ở hướng đông đó Thì mưa thường tới rất nhanh Dòng gió sấm sét thường hay bất ngờ dữ lắm cha mới quay qua kêu mẹ vô nhà trước đi vừa quay đầu qua nhìn về phía mẹ chưa kịp mở miệng nói nữa cha thấy ánh sáng xoẹt một cái vô cái cây mà mẹ đang ngồi tựa lưng vô góc đó sau đó là tiếng đùng đùng rần rần trên bầu trời cha buông cây cuốc mà chạy về phía mẹ mặc kệ cái cây bốc cháy nóng rát da cha nhào vô gốc cây ôm mẹ da mẹ cháy đen hết trơn có chỗ nứt nứt trên nữa nước vàng nó chảy nhớt nhớt nữa. Cha hét lên kêu hàng xóm giúp đỡ. Ai cũng sợ hãi khi thấy cái xác của mẹ. Họ chạy về nhà lấy đồ cần thiết chạy lẹ qua giúp đỡ. Chú sáu phụ cha khiêng mẹ về nhà. Cha lặng người đi luôn. Không tin ông trời lại cho cha thấy cái cảnh đau lòng đó. Ám ảnh cha hoài cho tới sau này. Chồng cất mẹ trong nghĩa địa xong đó thì bà ngoại có ở lại nhà em để coi nhà. Cha dựng lều kế mộ mẹ để ba cha con canh mộ cho mẹ. Là ai cũng nói đó Nếu không giữ mộ cho mẹ Thì tụi ăn trộm sẽ đào mẹ lên Chặt cánh tay mẹ Để làm phép vậy đó Giúp cho tụi trộm đồ Trộm được đồ dễ dàng Mà không bị phát hiện ra Ban đêm nằm ngủ ngoài đó Cha với anh hai nằm hai bên Em nằm ở giữa Hai ba đêm đầu không Có ai ngủ được hết trơn á Em nhìn thấy mấy cái hùng ma Cứ đi lãng vảng nhìn vô trong mồng Em giả bộ nhắm mắt lại ngủ Mà tim em á đánh thành thịt chứ Bữa sau em có nói với ngoại Ngoại hỏng cho em đi nữa Tối ở nhà ngủ với ngoại luôn Hai bà cháu mới ngủ ở cái giường tre của em Mà lúc mất mẹ em nằm đó Em cảm nhận được cái lạnh đó sau lưng em Sợ quá em mới rút vô người ngoại Ngoại nằm đó không có ngủ Ngoại nhớ mẹ mà khóc hoài à. Cảm giác người đầu bạc Tiễn kẻ đầu xanh Không biết làm sao mà diễn tả nữa Từ lúc mẹ mất Thì em cũng nghỉ học luôn Ban ngày theo cha với anh hai đi mừng mướn Bà ngoại ra mộ mẹ canh Tới chiều tối cha với anh hai về đó Thì tra mộ mẹ để tha cho ngoại Em thì ở nhà ngủ với ngoại Đêm đó là đêm 21 ngày mẹ mất Em nằm chim bao Nghe tiếng mẹ rên rỉ vậy nè Rát quá Nóng quá Día trong mơ em mới hỏi mẹ là Mẹ biện sao vậy Mẹ ngẩng đầu lên thì cái mặt mẹ da cháy xém Như là lúc mất vậy Da nứt mấy chỗ Từ chỗ nứt đó nó chảy nước ra Em không sợ em khóc khóc vì nhớ mẹ. Mẹ nói mẹ chết oan đau dữ lắm. Sáng ra em kể lại cho ngoại cha nghe. Ngoại nói cũng mơ thấy mẹ khóc mẹ rên dữ lắm. Cha đi mần mới hỏi mấy bác mấy chú làm chung thì mấy bác mấy chú mới giỡn, "Biểu đốt thuốc trị phỏng xuống cho mẹ đi. Làm trong đó có gì năm nữa, vì mới ra la mấy chú, kêu đừng có giỡn kiểu vậy với người đã khuất, không có nên." Vì nói cha đi coi thầy coi sao cha mới nghe lời gì xin nghĩ đi mình ơn lên núi tìm thầy thầy phán là mẹ bị chết oan nghĩa là tuổi thọ mẹ vẫn còn mà xui xẻo sao đó mẹ vô tình ngồi ngay góc cây lớn đó thầy soi cửa quyền nhà mẹ thì ông bà cố ăn ở không có đất, nên ảnh hưởng tới đời con cháu mẹ phải chịu tội cho ông bà tổ tiên nhà mình thầy biểu á cúng cơm chai cho mẹ đi cả nhà đọc kinh cho mẹ bớt đau khổ còn canh mộ là canh trong vòng bốn chín ngày thôi không cần canh nữa Xong cha đi về nhà kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe Em cảm thấy ngộ một điều là Đi ra đường dông nào em cũng thấy Riêng mẹ đó Thì em chỉ được thấy trong chim bao thôi Chắc do hình hài lúc mất mẹ không có được đẹp Nên mẹ không có muốn cho em thấy Rồi chín ngày của mẹ cũng tới Đêm đó em lại thấy mẹ một lần Da mẹ bớt đen hơn Mấy phần có thì đang từ từ lành lại Mẹ nói mẹ thương em Không cho em thấy Sợ em bị dính âm khí từ mẹ Em sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe nữa. Mẹ kêu em ráng sống tốt đi. Tỉnh dậy cái em khóc quá trời. không ngưng được cái giọng nước mắt. Từ từ em lớn lên. không còn thấy mẹ nữa. Kể cả mấy hồn ma giấc dưỡng á. Em cũng không còn thấy luôn. Chắc nhờ vong Linh mẹ trên trời giúp em đó. Mới đây em có coi bói trên mạng. Thầy Bảy nói là em có một người phụ nữ theo phù hộ. Người đó thương em dữ lắm. Nghe từ đó em biết chắc chắn là mẹ rồi. Mẹ vẫn giỏi theo em. Em thương mẹ lắm. Em cũng mong cho mẹ được đầu thai làm người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải lo cho em nữa. Cảm ơn câu chuyện của cô Chính và em Đào. Xin chia buồn vì sự mất mát của em. Chúc em luôn mạnh khỏe và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em em ha. Nhân đây thì Tâm cũng sẽ được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó xin vui lòng liên lạc qua số gia lô hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả.